Ác ma cũng đi làm chương 49 Ác ma đại nhân và khu vườn đen kinh hồn Đêm đã khuya Trong phòng trực bé xíu Có bốn người đang trang trúc Chính long nằm dài ra Mặt bàn trượt mắt Ác ma đại nhân vừa ngâm chân vừa xem tivi Thiên tai còn bưng tô mì tôm nóng hổi No Nó hoàng ôm lái cái vi tính phí hoáy theo ghen Còn Lưu Thần thì nằm lăn qua lăn lại Thiên giường không ngủ được Tất cả đều yên tĩnh Đồng hồ trên tường mới điểm 8 giờ Bầu trời bên ngoài đã là một mảng đen kịch Từ sai nhìn vào Chỉ thấy ánh đàn khắc hiu Từ trong phòng trực phát ra tự như ốc đảo Nhỏ lẻ loi giữa đại dương đêm tối Trong màn đêm yên tĩnh đó Chỉ một vết chân nhỏ cũng trở nên rõ ràng khác thường Chiến Long lập tức mở to mắt Cảnh giác nói Có người đang đến đây Hắn vốn là võ tướng, Tay thánh hơn người Phát nhân đã phát hiện ra tiếng động từ xa truyền tới Quả nhiên Chiến Long vừa dứt lời không lao Bên ngoài đang lên tiếng gõ cửa Ác ma đại nhân đưa mắt bảo Chiến Long đi mở cửa Vì hắn còn đang bận năm chân và anh đi không tiện bước ra. Chiến Long ra mở cửa thì thấy khách đấy là một nhóm hai ba nữ sinh đang nên rất lo sợ, nhỏ dằm thỏ thẻ. Thầy ơi, tầng nam ký túc xá nữ bị hỏng không tác điện hay sao á, cả tầng đều bị cúp điện mất rồi. Thầy đi sửa giúp tụi em được không? Chiến Long chỉ ẩm ừ, chờ một chút. Sau đó chạy vào bảo lại với ác ma đại nhân Hay, thật là phiền phức. Ác ma đại nhân quay sang nhìn lưu thần Lưu thần thở ơ ngoảnh mặt đi Lại nhìn sang ma hoàng Thấy ai kia vẫn đang dán mắt vào màn hình đến không biết trời đất gì nữa Ác ma đại nhân thở dài Tên ra người phải đi sự công tác địa ngoài Hắn ra thì chẳng còn ai khác Đi giúp người ta đi, vụ yên ma hoàng nên tiếng cụ vũ Ác ma đại nhân đành vỡ lấy cái khăn lau Qua loa cho khô nước rồi bước xuống giường Tỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà Hồi trước để Lưu thằng đã gắt về hai đôi dép bông hình khung khô banh ra Mà từ quán bán dép toan đường Ác ma đại nhân sau đó Cũng chẳng sao đo lời nào Hẳn nhiên sợi dép đi qua đi lại Dù sao bao giờ cũng là buổi tối Có ai dùng xuống chân mình đâu mà lo Hắn một bên vừa khoác áo vừa hỏi Lưu Thần Lưu Tổng, chúng ta cùng đi Một mình anh đi là được rồi Đâu cần ngủ đêm Rất lạnh lôi người ta ra khỏi trang làm gì chứ Lưu Tổng, xứ xuyến không phải là cũng đang ở tầng nam đó sao Vừa rồi ngày nắng nó dữ như vậy Không muốn qua xem Con bé thế nào à, đi thôi Quân tư vũ nhất quyết thực thi Thiết lý, thiết trùm còn hơn, sống lẽ. Đưa thần bị lôi Chị hắn lôi kéo một hồi Cũng đành bò xuống giường xỏ chân vào đôi dép bông giống y hệt Lập cặp theo hắn bước ra ngoài Mấy nữ sinh đứng chờ ở cửa Thái quân tư vũ ôm Hồn đồ điện đi ra Liền chiếu chiếu bước theo Cả đám người đi xuyên qua lưới, vòng quanh phường trường Cho đến khi đám nữ sinh kia đột nhiên dừng bước, bay máy bồn hoa rậm rạp Làm sao dài, đi thần khó hiểu hỏi bọn họ Ở đám người ngoài giơ bẩn, hãy nhận lại sự trừng phạt của thần Thánh đi Đám nữ sinh nở nụ cười âm trầm, nói xong rồi lui về, sau máy bước Mà ngay lúc đó, từ trong bụi cay lại thêm năm Sáu nam sinh vừa bước ra Trong thay lam lam Ngài gọt dao kéo Vai lái quân sư phụ và lưu thần Các ngươi làm cái gì vậy, anh thức à Lưu thần sợ hãi kêu to Cướp sao Ừ, chúng ta chỉ muốn quét sạch lũ bụt thủ rồi bỏ dơ bẩn các ngươi ra khỏi đây thôi Một nữ sinh ôm tay cười lạnh Từ hôm nay trở đi, khu vườn này sẽ thuộc về giáo chủ Bất cứ cảnh nào không theo giáo chủ đều phải lợi trừ Câu nói của con bé giống như mệnh lạnh Khiến cho đám nam, nam sinh đang hao háo Nhìn hai người càng trở nên đi cuồng kích thích hơn Xong ra, xong vào ra Tai với Niu Thần và Quân Tư Vũ Thì ra từ nửa năm trước Người được mệnh danh là thiên tài tội phạm cô giáo trô đã trốn khỏi khu sống trọ trà trộn vào trường học bí mật xây dựng tài giáo cho riêng mình Ả còn lợi dụng học sinh trong trường để phát triển thế lực biến họ thành tín đồ tận tâm phục vụ cho mình Trong kế hoạch của Ả đêm nay chính là đêm đại thanh trừng đem toàn bộ giáo viên và học sinh những người không chịu gia nhập vào giáo thái gom lại một chỗ cầu giết sạch, sau đó dằn dựng sự cố hỏa hoàng, thiêu xác thi tan, từ đó trở đi ả có thể đem thế lực của mình, phương xa hơn nữa. Mà Thầy Trương chính là nạn nhân sáu số đầu tiên, vì vô tình biết được kế hoạch đáng sợ của cô giáo Chu, ông ta đã lập tức tìm đường trải trốn, thủ nghĩ rằng mình nhanh chân sẽ thoát được, ai ngờ lại tự đưa đào vào làm vật té đêm hôm đó các tính đồ của cô giáo sư đồng loạt phát hiện, phát hiệu thanh trừng. một lần sống, những học sinh liên cuồng trong phút chốc trở thành hung thủ giết người, suốt đêm nhiều lùng sục khắp trường trường tìm diệt những học sinh vô tội. Lúc này No Hoàng vẫn còn mê mẩn với mấy trò chơi, game tính hiện như không biết đến tình hình nghiêm trọng ngoài kia. Khi Y đang chơi đến cao hứng đột nhiên bị tiếng gõ cửa dùng dập vang lên lập cục khấy cảnh xúc. Ai đó ma hoàng còn chưa kịp hỏi xong, một đám nam nam sinh đã đạp cửa xông vào, hai cầm dao gọt trái cây sáng lóe tung lên liên tiếp đánh về phía ma hoàng và chiến long. Nhưng khi lưỡi dao sắc lãng kia còn chưa chạm đến trên người bọn họ, một lưỡi dao cực lớn quét qua khiến cho đám nam sinh giật mình kinh sợ, Chiến ông cầm đau trong tay lạnh lùng nói: đám ngu xuẩn chỉ bằng các ngươi mà cũng đòi đánh lánh để hạ sao? Giúp lời bàn quân đau lên, một trận cuồng phong từ đau nổ dài, đem cả đám nam sinh lặng bất đường đằng sau họ thì thổi gian đi một quãng xa, đám thế. Chứ long ngươi chém đất luôn cả đường truyền internet của ta rồi. Mơ hoàng mắt hứng rào lên, nhìn phòng trực bây giờ ngổn ngang như bãi chiến trường, dặn dữ nói, đồ của nhân gian thật kém trách lượng mà. Cũng lúc đó, các mai đại nhân tay đánh canh đá, so với hình tượng học sinh lưu manh điện hình lúc đánh nhau còn giống hơn. Lưu Thần đứng một bên há hốc nhìn, đến khi hắn đánh cho cả đám, Nam rạp y mắn thực tỉnh, chết rồi xíu xíu đang gặp nguy, chúng ta phải mau đi cứu nó. Mấy nữ sinh đứng ở đằng xa chứng kiến, không ngờ tuyên thời điểm này lại lờ hài đến vậy, cả đám ôm nhau, gào thét trói tai. Quân Tư Vũ và Lưu Thần cũng không rảnh đuổi theo bọn họ mà học tóc chạy đến tầng nam kiến thức xá nữ. Lúc cả hai chạy đến nơi Lại nghe thấy tiếng loa hét và tiếng đồ đạc đổ vỡ Làm cho Lưu Thần lo lắng đến không thở nổi Xíu xíu y gấp gáp gọi to Đừng sợ, bình tĩnh lại một chút đi theo sau tôi này Án ma đại nhân cầm cây dài vừa Rồi giựt được của đám nam sinh Dũng cảm bước dọc theo hành lang thành nam Cả ký túc xá bây giờ Cũng là một mạng khổn loạn chẳng khác nào vườn trường phía kia, dưới kia, thậm chí có nơi còn có ánh lửa, bắt trái Trên ra tài giáo mày nhất định phải phá sạch mọi thứ mới chịu dùng Lúc cờ giao điện ở tầng nam bị phá, rất nhiều học sinh từ đâu kéo tới, phá cửa xong vào phòng đặt vỡ đồ đạc rồi hành hung người khác Luôn xíu xíu nằm trong phòng, không biết có chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ dưới vọng lên, Nó liền mừng tỉnh đánh thức mấy cô bạn cùng phòng, Phát hiện ra điều đã bị kết. Trong khi tiếng la hét, càng lúc càng nhiều, Mấy đứa đành sợ hãi ôm nhau, Trốn biệt, trong phòng, Không dám ra ngoài. Không lâu sau, tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, Cộng thêm tiếng người áo đã đổ vỡ, Mấy đứa sợ quá phải đem bàn ghế trong phòng, Ra chàng trước cửa, Rồi nhìn nhau run rẩy, Không dám khóc. Ngay trong thời khắc kinh hoàng đó, Lưu xíu xíu chợt nghe thấy âm thanh, Quan thuộc, như thần từ bên ngoài gọi to. xứ xíu, xíu mở cửa ra, Bọn anh tới cứu em đây. xứ xứ mừng rỡ kêu lên, Mau mở cửa, Là anh trai tớ tới cứu bọn mình. Cánh cửa vừa hé ra, Lưu thần và quân tư vụ bồi trang vào trong, Lưu thần vừa thở lấy hơi vừa nói tới bốn nữ sinh đã bị dọa đến Hồng, Thiêu, Hồng Siêu Phách Lạc. Mau khóa cửa lại, đám học sinh ngoài kia điên rồi, gặp người liền nhiếc. Mấy con bé sợ hãi, khóc thét lên. phương tư vụ vội dỗ. Mấy đứa bình tĩnh lại, đừng khóc. Có ai biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì không? Sao đám người ngoài kia lại tự xưng là giáo đồ của giáo phái nào đó vậy? Là trong trường học gần đây xuất hiện, Hội nhóm gì đó, họ nói là giáo phái của nữ thần chuyển kiếp. Mấy hôm nay, còn có người rủ bọn em nhập nhóm, nhưng bọn em không đồng ý. Là bọn họ đó, một nữ sinh đeo kính lắp bắp kể lại. Mấy đứa không cần sợ, giờ anh ra ngoài gọi người đến giúp. Lát nữa, khi nào anh gọi thì mấy đứa mới được mở cửa, rõ chưa? Quân thư vụ bình tĩnh nói, lưu tổng, thầy cũng ở lại cùng bọn trẻ đi. Đừng đi, bên ngoài mưu diễn như vậy Như thằng bác lấy cánh tay hắn giữ lại Anh đừng ra ngoài đó Chúng ta ở trong này gọi điện cầu cứu là được Vô ích, xung quanh trường này không biết làm sao Toàn bộ sóng điện đều mất tín hiệu rồi Không gọi ra ngoài được đau Lưu xứng xí nói Anh hai, anh mau để cho anh quân đi đi Làm sao anh có thể để quân thư vũ đi vào trụ chết được Như thằng... Lớn tiếng quát lại con bé Anh ấy vì cứu em nay mới tới đây đó Đừng lo cho tôi Lưu Tổng Mày nhất định phải xin rằng Tôi sẽ cứu được mọi người ra mà Quân Tư Vũ miễn cười rộng lường đẩy Lưu Thần ra rồi lập tức Thé cửa lách mình ra ngoài Lưu Thần muốn chạy theo kéo hắn trở về Thì quân Tư Vũ đã khóa trái cửa lại Quân Tư Vũ Lưu Thần gấp gáp gọi Nhưng không ai trả lời, ác ma đại nhân bắt đầu từ tầng nam chạy qua chạy lại một vòng, tới tầng nào liền quát sạch, giảm học sinh hung hẳn ở tầng đó. Và lúc này, Ma Hoàng cùng Chiến Long ở phía vườn trường cũng đạn nháo một trận tơi bời. 3 tiếng nổ vỡ liên tiếp nổ ra, 20 phút sau, hành động củng bố của đám học sinh kia bị ba người mai giới dẹp sạch mấy phần tử khủng bố bị chiến long trở lại thành một chùm ném cái giữa sân trường, nhưng duy nhất có giáo chủ của bọn họ, cô giáo Chu lại không biết đã trốn đi đằng nào. Đang lúc băng, người ít mai đại nhân ở sân trường, các nữ đám học sinh kia chợt nghe thấy tiếng cô giáo Chu vang lên qua loa phát thanh của trường, Thật không ngờ kế hoạch mà ta tỷ nữ sắp đặt lại bị phá hỏng một cách lớn lẫn như vậy, ta cũng tò mò không biết các ngươi là hình cảnh quốc tế hay mặc dù nam vùng nhưng mà không sao cả cho dù bọn cấm các ngươi có biết được kế hoạch của ta đi chăng nữa cũng đừng hòng bắt được ta bởi vì trong vài nữa thôi các ngươi và cả ngôi trường này nữa sẽ cùng dắt tay nhau lên thiên đường Nói dài có thể dài người vào đánh tận đây ta không thể không có lời khen cho cảnh sát hình sự các ngươi rồi Thì ra, cô giáo chu vẫn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy kế hoạch bạo động của mình bỗng chốc bị mấy người từ đâu chư ra làm hỏng bác. Nhưng cho dù mọi việc đều đổ để ngoài dự đoán ả vẫn có biện pháp đối phó khác. Một khi có sự cố sẽ lập tức biết cả ngôn trường này thành cho bùi. X.U.49 chín Na cũng đi làm chương năm ác ma đại nhân và thiếu tiêu lưu trường học, tại học viện quý tộc hẻo lánh, cô giáo chu không biết từ khi nào đã giáo một số lượng lớn bom hàng giờ cực mạnh, chỉ cần á bấm nút kích hoạt toàn bộ ngôi trường sẽ bị thổi bay trong vùi mọi chứng cớ, còn ả sau khi để lại lần nhắn trên loa phát thanh của trường đã bí mật lái xe trốn khỏi trường bằng lối cửa sau ả phải đi tìm căn cứ mới để xây dựng một quốc gia lý tưởng của riêng mình. Bởi vì ả tin rằng bằng trí tuệ trời cho đó, đến một ngày toàn bộ con người trên thế giới này sẽ phải tôn sùng ả như một vị thánh sống, đáng khích một lũ ngu xuẩn. Cô giáo Chu nhìn cảnh ngôi trường đang dần lúc dần xa thông qua cửa chiếu hậu, khóe môi đỏ trói màu son, khẽ cao lên một thành một một cười tàn nhẵn, ả sỏ tóc tháo, tháo đôi kính thường ngày vẫn đeo để người trang xuống, lập tức biến thành một con người hoàn toàn thẳng hẳn. Không biết ả ta định bày ra âm mưu gì, hay định dùng bộ mặt như thế nào để hiền diện trước công chúng nữa đây? Cô giáo Chu vừa lái xe, vừa mở hộp đồ trang điểm khái năng ra, Bên trong có một cái nút nhỏ, ả hạ he, bấm nút rồi quan hộp, trong một bên. Với tay lấy tờ danh thiết đang kịp ở kính sáng gió. Nhà hàng cao cấp mộng tuyền, ha ha, xem giai chuyện đó cũng không tệ, ả lầm bầm tính toán. Lúc cô giáo Chu lái xe, trốn khỏi ngôi trường không lao, lời thông báo trên loa phát thanh vừa giúp được vài phút. Đám người ác ma đại nhân lại chợt nghe thấy tiếng nổ lớn từ bốn phía vang lên, chia lửa hừng hực, lóe sáng cả một góc trời, cho bụi từng lớp lại từng lớp như muốn trong vùi, ngôi trường trong biển lửa. bác thấy toàn bộ học sinh của ngôi trường không thể chống cự qua được tiếng nặn này, ác ma đại nhân thành thật, đành thở dài vung tay một cái, một loạt tiếng nổ thi nhau vang rền, cho bụi khói lửa mờ mịt, vai tròn lấy cả khu rừng. Vậy mà, ngôi trường vẫn sừng sửng hiên ngang, không hề có lấy một hư tẩu Bổ yên, đây đúng là chuyện hoang đường nhất mà ta từng gặp đấy Mai Hoàng bệ Hà ngẩng đầu, nhìn bầu trời sao phía trên, chẳng phải nói Đúng vậy, y đã từng ngắm nhìn những chùm sao Lấp lánh kia không biết bao nhiêu lần từ ban công cung điện của ma giới Còn hiện tại, vị trí chính xác nơi bọn họ đang đứng là khu vực núi cao phía tây ma giới vùng đất vừa hôn sơ lại vừa phức tạp cách hoàn thành hơn 10 vạn dặm. mà ở nơi hoang vu này lại có một ngôi trường vừa mới xuất hiện bên vách núi đồ sộ hiểm trở lúc nãy trong màn bông ra đạn lạc nguy hiểm ác ma đại nhân đã dùng ma lực vô hình của mình bất nguyên cả ngôi trường để ma giới lánh nạn ngôi trường đã thoát khỏi Nguy cơ bị vùi đập trong gan tích Còn bộ giáo viên cùng học sinh trong trường Cũng vì màn việc chuyển không gian kịch lực này mà không mê hết lột Đây đúng là phiên bản Tương lưu, lưu trường học Sống sợ sợ ra đó Chờ dưới kia nổ hết rồi lại về Ác ma nhân nói Nhưng mà chúng ta bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này Tại ra, ra khí thức áp lực khiến cho hình tượng ác ma nhớ lại sinh biến hóa Rồi sau đó, đám cuối tộc nhận đổi kia sẽ căn cứ vào tin tưởng mà tìm ra vị trí của chúng ta. Ta không muốn bị xuất hiện ra sớm như vậy đâu. Ngoi hoàng phộng phiệu. Tin tưởng là gì? Tin tưởng à, ác ma đại nhân ngẩng đào nhìn bầu trời đêm mỹ lệ sấm trói. Không biết được lúc nào khi bầu trời bỗng xuất hiện một ngôi sao năm sắc khiến cho mọi Ngôi sao khác đều bị ánh sáng của nó Làm cho lưu mờ Ngôi trường này tên là Thương quỷ Ngôi sao này tên là Thương quỷ Đại diện cho đắng Ma vật trí tông thượng thừa Của ma giới Thơ trường thuyết kể lại Thương quỷ là điềm báo tốt lành Sự xuất hiện của nó sẽ bảo hộ Cho ma giới đời đời bình yên Nhưng suốt 50 năm qua Vương quỷ vẫn chưa từng một lần xuất hiện trên bầu trời ba giới Chỉ một lát nữa thôi Cho dù là những người ngưỡng mộ ngươi hay gan các ngươi sẽ thi nhau kéo tới cái lúc đó, ngươi tới với bọn họ đến thời gian để thở còn không đủ Là ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho đám nhân loại trong kia sao Ma hoàng bệ hạ lạnh lùng, cười rũa lên Thì cứ để bọn họ tới đi Ác ma đại nhân cũng bắt đầu biến hóa, mái tóc đen bỗng dài ra như đảnh, như bỏng đen phủ xuống. Sau lưng hắn xuất hiện đôi cánh đen cực lớn, ma khí cũng dần ngưng tụ lại xung quanh. Giờ phút này, hắn không còn là tên cà la pháp pha quân tử phủ như ở dưới trần gian nữa, mà là đại ác ma khủng bố nhất ma giới, phụ uyên, đại công thước hắn ngón chân bay lên đỉnh núi cao nhất, đôi cánh sau lưng khẽ phất một cái, hướng gió giống như lập tức đầu chiều. Vũ yên đã đem ma lực của mình thổi vào trong gió, biến nó thành một trận cuồng phong, thét gào, bao phủ lấy cả mái ngọn núi xung quanh, hình thành các giới. Những biến động trên bầu trời đã khiến cả ma giới kinh hoàng, thương quỷ xuất hiện sau so Phật Ma Nguyệt còn sáng hơn. Đáng quý tộc mai giới khi nhau tìm, tìm hiểu mà vẫn không đón ra tâm tư của vị đại nhân kia thì đại nhân kia đã thức tỉnh không biết sắp tới lại có sự kiện kinh thiên động địa nào đây. Toàn ma tộc kéo nhau đến trước thần điện vực sau Vĩnh Hằng bắt đầu được cầu nguyện lớn nhất kể từ 50 năm qua ý định dùng linh lực của bản thân để liên lạc và nắm bắt ý tứ của vị đại nhân kia, dù sao có chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. ở góc phố nào đó ở ở góc phố nào đó phía ngoài biên cảnh ma giới có bốn cậu thiếu niên ma tộc cấp thấp đang lang thang một người trong số họ bỗng nhìn thấy gì tượng bị thường trên bầu trời liền quay sang hỏi với bạn. Này hô, nhìn ngôi, sao màu xanh lam xuất hiện Sẽ có một vị thần vị đại đến che chở cho thế giới của chúng ta Tao muốn được tận bác nhìn thấy vị thần kia Kha kha, ngày thơ quá đáng rồi đó Đám ma vật tạp trũng như tụi mình đánh mặt của mấy vị quý tộc kia còn không được thấy Nói gì đến thần thánh vị đại này nọ Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa và xem Có khi mình tranh thủ Lúc vị thần kia Bố thí mơ lực cho nhân chúng Thì mình bong trang hấp thụ nhiều một chút Biết đau còn có thể mạnh lây Cơ hội tốt như vậy Không phải dễ gặp đau Cậu bản tay ngưu gian tay nhìn bầu trời Con mắt thứ ba trên trắng Khẽ mở như muốn hướng trọn lấy ánh sáng Tăng lát Lam sát từ vì tinh tú chân cao. ô, trong ngôi sao kia cứ lặp lè như vậy. có khi nào nó đang muốn nói cho chúng ta biết vị trí của vị thần kia không? tao muốn đi gặp thần, muốn được tận mắt nhìn thấy vị thần anh hùng vĩ đại của ma giới. nếu không nhìn thoáng qua thì dù có phải chết, nếu được nhìn thoáng qua thì dù có phải chết tao cũng canh lòng. Cậu thiếu niên thiên kha kha, nhẹ hạ dạo quyết tâm Trong mắt ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối Bỏ lại cậu bạn đang mải nghe hấp thù ma lực Một mình chạy về hướng thương quỷ, đang chiếu rọi Bao lâu nữa chúng ta mới có thể chuyển trường học về trụ cũ Ma hoàng nông nóng, ngồi trồm hổm Trước cửa lớn trường học, nhìn ấm ma đại nhân đang lan sang sách Ấm nước sôi chạy về các Ma Đại Nhân khoanh chân ngồi đẹp xuống đất Sáng gói nghị âm liền cho vào bắp Chót nước sôi nói Chờ thêm một ngày nữa đi Ở dưới đó xung quanh đều là rừng Bây giờ quay về nhất định là rơi vào Giữa tiệm lửa cho coi Không lẽ cứ để đám người kia Nằm vũ la liệt vậy sao Ma Hằng mau hoàng hỏi Đương nhiên Tiếp đối không để cho bọn họ tỉnh dậy được Ác ma đại nhân nhìn rằm rằm vào điện thoại của mình Phát hiện ra bằng hình mái tối ôm Sóng điện ở mai giới Làm di động của ta sạch nguồn rồi Hắn làm bầm nói một câu Rồi bắt đầu ngồi đến Từ một đến ba trang Như là mì vậy Ngo hoàng khó hiểu hỏi Mì tôm phải đợi đúng nam phút mới ngon Ác ma đại nhân tiếp tục đến Vô linh sĩ Lấy nấy ma giới rồi mọi người còn làm ra mấy cái chuyện mất mạnh như vậy Mao Hoàng bị hạ thật muốn phát điên thiếu chút nữa một cước đã bay tô mì ăn liền của ác ma đại nhân Trong phòng trực còn nhiều lắm. ác ma đại nhân nói Sau đó Chiến Long và Mao Hoàng cũng gia nhập đợi ngũ mỗi người ôm một tô mì ngồi đến đến Lúc cả ba người đang xì xịt ăn mì Đám quý tộc ba giới thi nhau cửa rồng bay, ác liễu kéo theo chiếc thiền tới vùng núi ngoan. Cậu thiếu niên thanh kha kha kia cũng nhanh chân bò lên trên một cái phi thuyền, liêu cháy, chịu đựng tốc độ uống lượng, làm người ta muốn ói. nghe nói chiếc thiền này chính là phi thuyền dẫn đầu đoàn quân đi nên đón ma thần. Nhưng khi đoàn người dần tiếp cận được vùng núi kia, thì ai nấy đều bị ma lực cùng áp xúc gió ép cho thủ viết mấy lần. cái giới quá mạnh, khiến cho đám quý tộc ma giới run sợ trùng bước, lui quân tính kế. Sau cùng tất cả quyết định thu về, chỉ để lại một chiếc bình nhỏ bằng vàng bên trong đựng một nắm đất của ma giới con như là chút quà kỷ niệm của quê hương dành tặng cho ma thần vị đại đi. Còn Kha Kha đánh lúc trốn ở lại Mắt thái đoạn phi thuyền đang kéo nhau Rời khỏi vùng núi đá hoang vu Cạo cánh chặt vang Từng bước từng bước tiến về phía Bức tường gió lốc trước mặt Có lẽ đang chính là trải nghiệm đau đớn nhất Trong đời Kha Kha Cầu chỉ muốn tiếp cận các giới gió lốc Chưa đến vài giây Đã bị luồng gió mạnh liệt như lửa dao Cứa cho toàn thân đẫm máu cuối cùng ma lực thấp kém không thể chống đỡ nổi áp lực của gió cạo té nâng ra đất rất miền. không biết qua bao lâu sau kha kha mới tỉnh lại bên tai vang lên tay, tiếng nói trầm ấm dễ nghe giống như thứ sáng từ trời cao so xuống dẫn dắt linh hồn cạo làm cạo có chút mê muội ta không nghĩ lại có tên ma tộc ngu xuẩn nào dám đâm đâm đầu vào cái giới Nguyễn khí của người kia cứ bình tĩnh, không mang theo một tia cảm xúc Nhưng Kha Kha lại giống như cảnh chết đứa với được cào Cố gắng đem toàn bộ sức lực, nâng hai miếng mắt nặng như đeo trì lây để nhìn thấy chủ nhân của thanh âm kia Đang chính là vị Đại Cường Đại, xinh đẹp, tôn quý, vô nhã Cô địch trong thiền thứ đó sao? Chính là người đã cứu ta thoát khỏi các giáo kia Kha kha yếu ớt gương tai thiều gọi đại nhân, thánh ma đại nhân quan cầu ngài Hình tượng của ta không phải để cho đám người cấp thấp các ngươi Có tư cách dò xét Phủ yên đại nhân Dùng bằng tay thật lớn che đi hai mắt Kha kha Tránh cho cậu nhìn thấy tô miền tôm hắn đang bưng trên tay Sau đó hẳn dùng Thanh âm vô cùng nghiêm túc chậm rãi nói Ma vật thật hàng kia Ta tiếp nhận lòng trung thành của ngươi Giờ ngươi hãy quay về hoàn thành truyền Đạt lời của ta cho mọi người Rằng các quý tộc không cần hoảng loạn Ta thức tỉnh không phải vì, vì sự sắp xảy ra Còn nữa, nói cho bọn họ biết Ma Hoàng hiện tại đang chịu sự bảo hộ Che chở của ta Tất thảy không cần lo lắng Nhất, nhất lần Ác mai nạn nhân tay dùng ma lực dịch chuyển không gian đưa khắc khá an toàn quay về đô thị gần nhất sau đó quay sang đánh chán lốc tu bị đang giăng dở đi nhanh đi, bạn không lại thêm vài đấm vài đám nữa kéo tới bây giờ tại khu đất văn vô khốc liệt ma hoàng đã không cần để ý đến mặt mũi mà thoát y và sẽ, còn trừ lại đúng cái xà lõn nằm phơi nắng Vậy là vì đại nhân vật sau khi xuất hiện ở mơ giới gần 7 tiếng đồng hồ đã lại một lần nữa làm mất tan, kéo theo thương quỷ cũng đột ngột tắt, ngấm mà không hề có dấu hiệu báo trước Nghe nói vì đại nhân kia lại ngủ vùi nữa rồi lần trước thức tỉnh chỉ là để lấy hơi ngủ tiếp mà thôi Sau việc đó, duy nhất có một cậu thiếu niên vô danh được mang thần tin tưởng giao cho trọng trách loan truyền khảo dụ và trong tương lai cậu bé ấy cũng trở thành một trong những vị anh hùng kiệt xuất làm rạng danh ma giới. đô thị nhật báo một ngôi trường quý tộc nằm trong rừng sâu bỗng nhân phát ngỗ, toàn bộ giáo viên cùng học sinh trong trường may mắn thoát chết. trung hoa thời báo tây hoạn ngầm của học sinh trường quý tộc và giáo đã lan lõi vào trường học. ít báo hồi chương cảnh tỉnh về sự phát triển tâm sinh lý của thanh thiếu niên hiện nay, còn cảnh huyết án nghiêm trọng trong sân trường. vâng lại trường học của xuyến xuyến sau đó trở thành điểm nóng thu hút sự chú ý của cả nước, mà con bé cũng bị lưu thần xin cho thôi học, chuyển đến một ngôi trường khác bình thường hơn một nhà ba người lại giáp yếu nhau, dọn khỏi khu sắm trọ. Vì vậy, thắc ma đại nhân lại tiếp tục gói hồ sơ cả này, bon bon trên xe điện đi xin việc. hết trưa năm mươi.